các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. <cười> Rõ thật cái anh này, công tác ở cơ quan trung ương có khác. Thanh niên thì đi bộ đội hoặc bố trí ở các trạm phòng không duyên hải. Anh đi qua không thấy hay sao? Còn các cụ bô lão thì dắt trẻ con đi sơ tán cả rồi, ở lại đây mà chờ mới bay Mỹ bỏ bom à. Rất lời bích tất tà quay ra ngay, lúc nào cũng có vẻ vội vã. Tới cửa, cô quay vào bảo thượng Anh ổn định chỗ ăn ở đi thôi. À, tôi phải chạy sang bên công an có tí việc. Những ngày kế tiếp thuộc bắt tay ngay vào việc nghiên cứu tại hiện trường, lòng lâng lâng vui sướng. Nào có thấy bom đạn gì đâu. Máy bay thỉnh thoảng chỉ bay ngang, nhắm tới các mục tiêu quân sự. Còn những khu dân cư như xã Hòa Vinh này, có thấy chiến tranh đến gần bao giờ đâu mà trà hiểu tại sao bích cứ hoảng sợ. Dân chúng gặp thược Có người nói xa nói gần Thàn vãn mãi về việc ủy ban Bắt tháo gỡ nhà cửa rừng tủ Để làm hầm trú ảnh Thược nghe chỉ gật đầu Gã không mảy may bận tâm Chuyến công tác đột xuất này Tạm xa thành phố lần đầu tiên Không ngờ lại đem cho gã nhiều niềm vui Trái hẳn với dự kiến của Thược Trước lúc lên đường Niềm vui đầu tiên là ngay trên chuyến xe khách Từ huyện về làng Thược đã tình cờ ngồi sát ngay bên cạnh mồi thăm hỏi mùi về xã Hòa Vinh, rồi cùng đi bộ một quãng đường mấy cây số, ngang qua cánh đồng để vào làng nhận công tác. Lúc chia tay trước cửa văn phòng ủy ban, mùi khách sáo bảo: "Cũng có điều kiện mời anh ghé chơi, thế nào cũng phải giữ anh lại ăn với mẹ con em bữa cơm dư muối." Tưởng chỉ là câu nói xã giao, không ngờ ngay chiều hôm sau, thưa khỏi thăm nhà mùi và tới thật. Mùi cảm động lắm. Để thường ngồi chơi với con trên nhà, con nàng lao xuống bếp nấu cơm đãi khách. Tình cảm giữa hai người nở rác từ đấy, cho thường những ngày vui chan hòa trong bước đầu công tác ở Hòa Vĩnh. Ngày ngày hội ý với chủ tịch Chu Thế Bích, lâu lâu nghe Bích bàn chuyện chính trị, bày tỏ lòng căm thù đối với quốc Mỹ, Thược cũng làm bộ ầm ừ cho xong chuyện mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bởi hình ảnh đang tràn ngập tâm trí Thược lúc này chỉ là mùi và những bữa cơm không đọt, ăn với thịt lợn mà thôi. Ngày ngày làm việc trên cánh đồng, thường chứng kiến từng đoàn phụ nữ đi qua đi lại, lao sao chuyển vãn, học vác súng i ảnh, tập chạy, tập bắn, tập báo động hay đánh trận giả. Tuy bản biểu, các cô cũng không quên liếc mắt nhìn thượng, chỉ trò bàn tán với nhau, khiến thực càng thấy rõ mình là một thần tượng cao quý mà nhân dân càng ngưỡng mộ thường viết mình vừa lạc vào cõi thiên thai, xung quanh toàn là tiên nữ nước da đen sạm và vai u thịt bắp. Sau vài ngày làm việc, Thược gặp Bích và bảo: "Đề nghị chị chủ tịch bố trí cho tôi hai cô làm công tác cứu lúa." Bích đang sốt ruột, vội đáp ngay: "Anh muốn lấy mấy cô cũng được." Chợt nhận ra câu nói vô tình của mình không được nghiêm túc lắm, Bích vội thêm À, cứu lúa là công tác hàng đầu, tôi sẽ bổ sung ngay cho đồng chí. Có cần thêm thì đồng chí cứ bảo tôi một tiếng." Thượng cười đáp, <cười> "Tôi lấy hai cô đủ rồi." Câu nói ý nhị mà Thượng cho lại rất có duyên, không làm bích nhếch mép. Thượng thấy rõ ở người con gái 25 tuổi ấy, lúc nào cũng ra vẻ trang nghiêm, cố giữ đúng tác phong của một cán bộ lãnh đạo. Cái áo cánh màu cỏ úa ôm sát tấm thân đẫy đà của bích cứ như mặc từ hôm trước đến lần đầu và tới nay vẫn chưa thay. Giờ cái quần đen bạc xích lúc nào cũng sẵn tới bắp cá chân, ngay cả lúc không phải lội bùn và dường như ngay cả khi bích đi ngủ. Chức vụ chủ tịch xã có lẽ quá lớn đối với bích, khiến đêm ngày bích vùi đầu hăng say công tác, quên tất cả mọi chăm sóc riêng tư mà bản năng phụ nữ ở lứa tuổi của cô thường đòi hỏi. Giữa Bích và những cô gái trong đội dân quân hằng ngày y ạch vác súng tập trận ngoài cánh đồng Thược chẳng thấy có điểm nào khác Từ bề ngoài cũng như khuôn mẫu tư tưởng đã đúc sẵn trong chế độ Dưới mắt Thược bây giờ chỉ có mình mùi là đáng yêu Vượt lên trên những cô gái tầm thường kia Rõ ràng càng ngày mùi càng đẹp ra Các bà lắm chuyện vào nhau Có hơi đần ông vào nó khác đi chứ Nhiều hôm chưa hết giờ lao động, Mùi đã ra tận cánh đồng đón Thược. Hai cô phụ tá bực mình báo cáo với Bích là Thược dành nhiều thời giờ lo cho Mùi hơn cả công tác trên giao phó. Bích ấm ức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net